Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông cao lớn hoàng sợ này mà đau lòng nói Em không biết là đã xảy ra chuyện gì Cô không hiểu vì sao anh lầm tưởng rằng em muốn kết hôn Em cắn bản không gửi tiệc mừng cho anh nha Hồi lễ hôm nay chỉ là già Chúng em đang chụp quảng cáo áo cưới Đây là công việc mật nhị đã giới thiệu cho em Xà mì cũng chỉ là cách mời mặt thôi Bởi vì lễ phục kết hôn do anh ấy thiết kế Nói nhỏ cho anh biết nha Tiền công không ít đâu đó Đường Dĩ Thành như là bị sét đánh, trong nháy mắt như lập bừng tỉnh, bốn phía tiệm người phụ nữ đang đứng xen kẽ vui là ăn mật nhi kia. Cô nhếch môi, mắt híp lại, đúng là đang cười nhạo anh, người phụ nữ kia, thật là đáng giận mà. Mặt của Đường Dĩ Thành cứng ngắc, rốt cuộc hiểu rõ mình bị đùa bỡn, thiệp mừng điện tử rồi những người bạn kia của Thư Tâm cùng với quảng cáo này, tất cả đều là do cô thiết kế. Liếc nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh, nói như vậy Anh chẳng phải đã làm một chuyện cực kỳ mất mặt, đúng là một người phụ nữ keo kiếm và giàu hoạt. Dĩ Thành à, anh làm sao vậy? Tại sao sắc mặt lại đột nhiên đáng sợ như vậy? Anh là đang giận em sao? Anh quay đầu lại, nhìn dung nhan lo lắng e sợ của Dai Nhân, tâm tình của cô vẫn viễn luôn bị tác động bởi anh. Nhìn sâu vào trong mắt cô, lửa giận đang bùng cháy, khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền bị dập tắt, cho dù hiện tại muốn giận chết nhưng tuyệt đối không thể phát tác. Thôi thì coi như âm mưu thì như thế nào, anh không thể nào mất đi cô. Trừ Thiên Tâm thì đời này anh cũng sẽ không bao giờ có tình cảm như vậy đối với bất cứ một cô gái nào khác cả. Anh dịu dàng cất lời an ủi. Đừng nghĩ nhiều, chụp hình xong đi. Lần này đến lượt anh chờ em. Cô cảm kích cười, an lòng lại, như là cô gái nhỏ vừa biết yêu, ngượng ngùng mà gật đầu đi tìm thợ trang điểm để chuẩn bị lại. Làn gió thu thổi qua khuôn mặt của Sami, những sợi tóc rối không được sợ sang lại tự như là trái tim của anh ta. Có người vỗ vai của anh ta, anh ta quay đầu lại. Anh vẫn ổn chứ?" Mật Nhi cắt tiếng hỏi, anh ta mở to đôi mắt để cho người khác nhìn thấy lệ quang đang ánh lên. "Không cần để ý đến tôi. Vậy mới là lạ đó, không để ý tới anh, sao này anh ta nhất định xem mắng cô không có lương tâm. Có muốn tôi cho anh mượn bà vai hay không?" Anh ta không trả lời cũng không cự tuyệt trực tiếp sử dụng hành động để biểu đạt trái tim tan vỡ của mình, vùi mặt trên vai của An Mật Nhi mà khóc thút thít. Đừng cô sợ, trên đời chỗ nào lại không có cỏ thơm, sẽ có một cô gái tốt hơn mà. Anh không đến càng thêm bi thương mà thê thảm. Thật là xin lỗi, nhất thời lỡ miệng, phải nói là sau này sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn mới đúng chứ. Về là về rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 3 năm yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.